Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3537 ve sầu thoát xác Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Cái kia linh tục nữ tử thực lực. Vốn là cũng có thể so với độ kiếp kỳ. Tu tiên giả có thể bởi vì chủ quan. Lại bị Lâm Hiên nháy mắt giết tại. Nơi đây. Nguyệt Nhi thân hình tuy rằng bại lộ. Nhưng tình thế đối với Lâm Hiên. Mà nói mình thật là có lợi. Dùng hắn lòng dạ cơ hội tốt như vậy Đương nhiên sẽ không bỏ qua tay Áo phất một cái Hắc thủy tu la đao lệ mang đại phóng Phương hướng Thay đổi hướng về nam tử áo đen kia chém đi qua Nguyệt Nhi thấy cảnh này Đương nhiên cũng sẽ không nhàn dối Ngọc Hồ nâng lên Chỉ một cách về phía trước điểm đi phút một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tay Huyền âm bảo hạp lại ở Giữa không trung nổ bể ra đã đến Không gian chấn động đột khởi lại. Có vô số cây màu bạc quang tia phá không gích xả đi ra ngoài. Một chút. Mơ hồ lại dường như thuấn di bình thường đi tới đối thủ trước mặt. Biến khởi vội vàng căn bản là muốn tránh cũng không được. Nam tử áo đen quá sợ hãi. Không kịp làm nhiều suy tư. Một cách đoán máu. Phun ra đón gió lói lên. Hóa thành một mặt màu đen tấm thuấn chắn. Trước người. Sau một khắc. Những cái kia tơ bạc mình chen chúc tới Lập tức như mưa đánh tiêu hà, Màu đen kia tấm thuấn lắc lư không Thôi vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi Đã bị đánh rồi cách thành tổ ong Toàn bộ sỏ xuyên qua mất Không tiếp tục cách chờ Nam tử áo đen kia trên mặt hiện lên một tia rứt khoát chi sắc Hai tay nắm chặt chỉ một thoáng kia Thân thể mặt ngoài linh mang lưu Chuyển thân hình lại điên cuồng bành trứng lên Không tốt, Lâm Hiên quá sợ hãi, Nguyệt Nhi biểu lộ cũng trinh lịch. Dường như, hai người không hẹn mà cùng hướng về phía sau kích xạ đi. Qua oanh, một tiếng trời rung đất chuyển nổ mạnh truyền vào lỗ tay, cách này nam. Tử áo đen nhưng vẫn bảo điệu. Hắn mặc dù là phân thần cấp bậc tu tiên. Giả nhưng thân là linh tục thực lực so với bình thường độ kiếp kỳ. Tồn tại cũng không thua kém. Tự bảo thích lực như thế nào tự nhiên là có thể nghĩ đấy. Một đoàn kiêu dương ở giữa không trung nở rộ từng trận gió mạnh như. Bốn phương tám hướng bất chấp mọi thứ lướt mà đến Lâm Hiên cùng Nguyệt. Nhi phản ứng mặc dù nhanh nhưng thời gian ngắn như vậy cũng không có. Khả năng chạy ra ảnh hưởng ảnh hưởng phạm vi. Không được mình Lâm Hiên đem đồn quang ngừng lại. Tay áo hất lên một. Đảo quang bay ra, nhưng là một mặt tỷ trưởng lớn cây quạt nhỏ. cái kia phiên kỳ đón gió triển khai, một đóa đen tối ma vân liền hiện. Lên đi ra, đem lâm hiên bao bọc ở bên trong. Về phần Nguyệt Nhi phản ứng cũng chinh lệch dường như huyền âm bảo. Hạp mặt ngoài có vô số phù văn phiêu tán mà ra trong khoảnh khắc. Biến hóa ra tấm thuẫn có vài chục mặt nhiều. Đem Nguyệt Nhi bao bọc vây quanh. Từng đảo gió mạnh kéo tới đều bị hai người phòng ngự ngăn trở. Có thể sự tình như vậy đã xong sao? Không. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, dị biến nổi lên một đảo hắc. Quang tử nổ tung trung tâm kích xạ đi ra ngoài. Lâm Hiên thấy rõ. rằng là một cách hơn một xích lớn nhỏ trung đồng kiểu dáng phong. Cách cổ xưa, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức hiện hiện mà ra. Không cần phải nói, đây mới là cái kia linh tục nam tử bản thể. Vừa rồi tự bảo đấy, bất quá là một không quan trọng gì thể xác mà thôi. Đối phương đều muốn thi triển ve sầu thoát sắc chi kế. Như điện, quang thạch hỏa cực ngắn, ý nghĩ này tại lâm hiên trong đầu chuyển. Qua, hắn tự nhiên sẽ không nhìn đối phương làm như vậy, nhưng mà lúc này mới muốn ngăn cản, rõ ràng mình không kịp. Vội vàng lúc giữa lâm hiên một đảo pháp quyết đánh ra ngoài. Cái kia ma vân trích bóng bảy một chuyến biến hóa ra một cái màu đen. Đại thủ đi ra. Như có thật thể một chút hướng phía dưới kiếm đi. Tốc đổ như tia chớp cầu vòng nhưng mà như trước chậm một bước cái kia. chun đồng một chút mơ hồ mình vượt lên trước một bước biến mất. Tại phía chân trời chỗ. Đáng giận lâm hiên sắc mặt cực kỳ khó coi không nghĩ tới chính mình. Rõ ràng tại lật thuyền trong mưng Bị đối phương chạy là thượng sách Không chỉ có không thể điều tra Tu la thất bảo manh mối Liền hành Tung của mình cũng phá tan lộ Cái này không sai biệt lắm Là xấu Nhất kết quả Muốn nói không buồn nản Vậy khẳng định là gạt người Đấy Thiếu ra chúng ta bây giờ nên như thế nào Nguyệt Nhi cũng phi đến một bên Trước tiên tìm bảo rồi hãy nói Lâm Hiên thở dài Hiện tại ảo não, cũng không giải quyết được vấn đề việc cấp bách hay là trước đem bảo. Vật vào tay trong tay, đã có một lần biến cố, Lâm Hiên cũng không muốn. Đến hồi hai rồi, đã trải qua nhiều như vậy vất vả, lấy giỏ chút mà múc nước chuyện ngu. Xuân như vậy hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Nguyệt Nhi, ngươi ở nơi này nhìn xem, ta đi tìm kiếm bảo vật, tốt. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu tự nhiên không có gì nghĩ cái gì. Vì phòng ngựa đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên cũng không trì hoãn toàn. Thân bị ma khí nồng nặc bao bọc, tiềm nhập nham thạch nóng chảy hồ. Danh như ý nghĩa, này hồ hồ nước chính là do nham thạch nóng chảy cấu. Thành đấy chảy suốt địa hỏa Đừng nói bình thường phàm nhân rồi, chính là thực lực nhược điểm tu. Tiên giả một khi té xuống cũng tuyệt không hạnh lý, nhưng mà Lâm... Hiên dù sao cũng là độ kiếp kỳ, điểm ấy hỏa diễm với hắn mà nói, không. Đáng giá nhắc tới chỉ là hộ thể ma khí, liền tự bảo vệ mình có thừa. Nhưng mà cái này nham thạch nóng chảy hồ sâu, nhưng lại vượt qua dự, tính. Ngắn ngủn mấy hơi, lâm hiên mình lặn xuống rồi ngàn trượng có. Thừa, như trước không thấy đáy, mà càng hướng xuống, độ ấm lên cao. Được càng là không hợp thói thường, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng gấp gia tăng mãnh liệt bỏ thêm rất nhiều, không được mình Lâm Hiên đành phải tế lên rồi một kiện phòng ngự bảo vật kể từ đó mới cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. hắn thử thăm dò đem thần thức thả ra, nhâm thạch nóng chảy địa hỏa đối với thần thức không chỉ có có suy yếu, còn có một chút ăn mòn hiệu quả cũng may dùng Lâm Hiên thần thức mạnh miễn cứng còn nhẫn nại được, rút cuộc. Lâm Hiên phát hiện một cái hang đá. Chính là nơi này. Trên. Mặt của hắn. Lộ ra vui mừng quá đối chi sắc. Đương nhiên sẽ không trì hoãn trực tiếp tăng thêm tốc độ. Lội tới. Tiếp cận về sau. Lâm Hiên cũng không có mạo muội xâm nhập. Mà là trước thử thăm dò đem thần thức thả ra. Quả nhiên. Nếu như lúc. Trước giống nhau bị đẩy đi ra. Cũng may. Thật cũng không có phát hiện. Cái gì mai phục. Lúc này thời điểm có thể không có thời gian kỹ càng thăm dò. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Hiên cắn răng một. Cái kiên trì xông đi vào. Phía trước rõ ràng vật gì cũng không đã có. Một cỗ tuyệt đại lực lượng ngăn cản Lâm Hiên tiến vào hang đá. Xong là. Phí công đấy cái này mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Cũng không phải là bản thể đích thân đến. Nhưng hắn hóa thân thực lực cũng Đã đến độ kiếp kỳ, làm sao có thể liền một cái hang đá cũng vào không? Được. Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân hắc mang nổi lên, đem tuyết. Ảnh chân ma công vận chuyển tới cực hạn. Rút cuộc đem đảo kia cổ quái lực lượng đột phá, xông vào hang đá. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, bên trong có khắc đồng thiên, một cái. Đại sảnh đập vào mi mắt. Bất quá hơn mười trường vun, cũng không. Rộng lớn. Nhưng mà ở đại sảnh phía trước đã có một cái cây ao nước thô ráp, Phong cách cổ xưa tựa hồ là tự nhiên hình thành sự vật. Mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, lâm hiên tập trung nhìn vào, nhưng là... chừng lớn hai mắt ở đằng kia trong ao nở rộ đấy là một màu ngà sữa. Định sự vật. vạn niên linh nhũ. Không sai chính là uống một trích thì có thể làm cho tu sĩ khôi phục pháp lực. Đương nhiên thực lực đã đến lâm hiên cái này đẳng cấp, bình thường. vạn niên linh nhũ đã không có hiệu lực, nhưng trước mắt cũng không. Phải vật tầm thường, nhìn màu sắc, những thứ này vạn niên linh nhũ ít. Nhất mình có hơn 10 vạn 5 năm rồi. Kỳ hiệu quả tuy rằng không kịp quá tư linh nhũ như vậy tiên gia chi. Vật, nhưng cũng vô cùng rất giỏi bảo bối. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn. Hãy đấu phá thương không